thưa quý thính giả trong chương trình bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc việt nam phần giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ sáng tác theo một khuynh hướng riêng biệt tuần trước chúng tôi đã giới thiệu một số sáng tác của ngô thụy miên một nhạc sĩ nổi tiếng thuộc thế hệ thứ tư tuần này mời quý thính giả tiếp tục bước theo dòng nhạc tình của chàng trẻ tuổi tài hoa này Zal mijn moeder tuyên giả vừa thưởng thức ca khúc Giáng Ngọc qua tiếng hát của Lệ Thu. Đây là một trong những bản được tác giả viết cho những rung động thoáng qua của mình. Nói như thế, không có nghĩa Ngô Thụy Biên mang dòng máu đa tình, mà chỉ vì anh là một con người nhạy cảm. Nếu những tình cảm nhẹ nhàng trong sáng của thổ ban đầu đã trở thành nguồn cảm hứng cho tác phẩm đầu tay Chiều nay không có em, thì những rung động thầm kín, những say mê câm nín trước một thiên kim tiểu thơ, cành vàng lá ngọc, Đã được Ngô Thụy Miên gửi gấm qua bản sáng ngọc Đây có lẽ là một trong những ca khúc đẹp nhất của anh Đẹp nhưng buồn Nhưng nói cho cùng Hình như tình khúc nào của Ngô Thụy Miên cũng buồn Kể cả bản giọt nắng hồng Được viết theo thể điệu vui tươi Thế nhưng Nét buồn trong nhạc tình của Ngô Thụy Miên Không phải là những tuyệt vọng, nức nở, thảm sầu Mà chỉ là hình thức phát tiết những lãng mạn Phương tiện diễn tả những dung cảm Cũng giống như những tình tự dân tộc đẹp nhất thường được diễn tả qua những điệu dân ca buồn vơi vợi. Hoặc trong các nắm cưới cổ truyền của một số dân tộc ở Đông Âu, Trung Á, các phụ nữ lớn tuổi từng hát những bài than khóc trong ngày vô quy của con cháu. Có thể nói, chính những nét buồn trong nhạc tình của Ngô Thụy Miên đã có tác dụng khiến cho cuộc đời của chúng ta đang sống thi vị hơn, đường tình chúng ta đang đi thơ mộng hơn. Kể cả những cuộc tình đã qua, đã mất, cũng trở thành những kỷ niệm dấu yêu một đời người. Dụ chào muôi Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mưa... Vei nhau, troe nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Jij vừa rồi là tiếng hát của Khánh Ly qua bản niệm khúc cuối, trích trong băng nhạc tình khúc Ngô Thị Miên, thực hiện năm 1974 tại Sài Gòn. Băng nhạc này gồm 17 bản trong tổng số 20 tình khúc của Ngô Thị Miên sáng tác từ năm 1965. Có thể nói, Ngô Thị Miên đã không sáng tác bất cứ thể loại ca khúc nào ngoài tình ca. Nguyên nhân, theo lời anh, rất đơn giản, là anh không thể và không muốn viết những ca khúc mà mình không muốn viết. Bởi vì anh quan niệm sống để biết nhạc chứ không biết nhạc để sống. Và anh chỉ muốn viết riêng cho mình hay nói cách khác. bản nào cũng có chút hình ảnh của anh trong đó. Nên anh muốn được tự do để trung thực với chính mình. Nếu được mọi người đón nhận thì có thêm niềm vui. Không thì cũng chẳng sao. Dĩ nhiên khi nói như thế anh đã khiêm nhượng. Bởi vì ngày ấy, băng nhạc tình khúc Ngô Tụy Nguyên không chỉ thành công rực rỡ mà còn trở thành một hiện tượng. Về hình thức băng nhạc này do văn phục soạn hòa âm với những tiếng hát hàng đầu của nền tân nhạc Việt Nam bấy giờ như Thái Thành, duy Trác nhưng nổi bật và vượt hẳn lên trên những băng nhạc cùng thời phải là nội dung tức dòng nhạc tình của Ngô Thụy Miên. Tới đây xin nói về những ca khúc của Ngô Thụy Miên phổ từ thơ Nguyên Sa. Có thể nói Nguyên Sa là thi sĩ được giới sinh viên học sinh ái mộ nhất và cũng là thi sĩ có nhiều thơ tình được phổ nhạc nhất từ giữa thập niên 1960 trở về sau. Có hai điều hơi lạ về nhà thơ nổi tiếng này. Thứ nhất, ông du học Pháp từ nhỏ nhưng sử dụng tiếng Việt một cách tuyệt vời. Thứ hai, ông là giáo sư dạy triết, một môn học khá khô khan nhưng làm thơ tình thì lãng mạn hơn ai hết. Lấy bài thơ tuổi 13 làm thí dụ, Ngày sửa ngày xưa mới có những trường hợp lấy chồng từ tuổi mười ba đến năm mười tám thiếp đã năm con còn ngày nay mười ba tuổi mới học lớp tám lớp chín tâm hồn còn trinh nguyên như tờ giấy trắng nào đã biết gì thế nhưng nguyên sa đã thi vị hóa một cách tài tình cái tuổi mười ba ấy và đã được Ngô Thị Miên đưa vào dòng nhạc một cách tài tình không kém. Trời hôm nay mưa nhiều Hai giật nắng mưa tôi trả về bong bóng vỡ đầy tay trời nắng ngạt ngào tôi ở lại đây như một lần thiên nhà ngày dịu sáng trời hôm ơi mười lần, chua nàng tôi nhớ chi mười ba tôi phải van lên ngoan nhé đừng ngờ tôi phải van lên ngoan nhé đừng ngờ áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc aan land xanh anh mến la zin. Zonder. Zonder. Zonder. Zonder. không Zonder. nghĩa yêu đương Anh thay mực cho vừa màu áo trách trời không gần cho tay với và ca nàng hư quá sao mà kêu nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu nên đến trăm lần nhất định mình những diễn giả vừa thưởng thức bản tuổi mười ba tiếng hát của sĩ phú trở lại với nguyên xa ngày ấy lòng ái mộ nhà thơ đã trở thành một phong trào một hiện tượng nếu con đường duy tân cây giải bóng mát là giang sơn của giới sinh viên thì khu vực phan đình phùng lê văn duyệt là nơi hội tụ của các cô cậu học trò để nhị cấp tức lớp 11 và 12 ngày nay. nhưng người Sài Gòn còn nhớ, khu vực này có nhiều trường tư thục nho nhỏ nhưng nổi tiếng. Trường Quốc Tuấn với xe bánh cuốn ngon nhất Sài Gòn, trường Trường Sơn với chợ sách cũ ở bên ngoài và những nhà văn tên tuổi dạy học ở bên trong. Và sau cùng là trường văn học với giáo sư Trần Bích Lan, tức nhà thơ Nguyên Sa, dạy môn chết. Trung học đệ nhị cấp là tuổi chuẩn bị thành người lớn. Con gái hết ngập ô mai, con trai bắt đầu tập viết thư tình. Cho nên không ít cô cậu đã tới trường văn học chỉ vì yêu thơ nguyên sa. Nhưng nói chung, đa số đã phải thất vọng vì nhà thơ không có dáng vẻ nghệ sĩ, nét đào hoa. Và cách giảng bài của ông cũng không lấy gì làm lôi cuốn. Có lẽ bao nhiêu tình hoa, ông đã dồn hết vào những bài thơ tuyệt tác rồi chăng? Chẳng hạn bài Paris có gì lạ không em? Ngày ấy, ảnh hưởng của văn hóa Pháp vẫn còn mạnh. Ai có tâm hồn lãng mạn mà không mơ ước được một lần đặt chân tới kinh thành ánh sáng Paris? Nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh của đất nước, đó chỉ là một mơ ước không tưởng. Cũng may, nhờ có những bài thơ của cung trầm tưởng của Nguyên Sa, mà trong trí tưởng, chúng ta cũng có thể cùng người yêu dạo bước bên bờ sông sen thơ mộng, đưa nhau vào vườn Luxembourg lá vàng ngập lối, hay tiễn nhau nơi Galion đèn vàng. En ik kan het niet meer in de buurt laten. in de Zong, zong, zong. Vandaag de dag. Van... ở bên sông xanh, anh về giữa... Vừa rồi là ca khúc Paris có gì lạ không em qua tiếng hát Thái Thanh. Có lẽ không cần phải phân tích dài dòng. Quý thính giả cũng đã nhận ra nét nhạc tuyệt vời của Ngô Thụy Biên trong bản này. Chỉ cần nghe qua một vài khung nhạc, chúng ta đã thấy phẳng phất tiếng phong cầm qua nhịp ba bốn, tức thể điệu luôn vũ với âm hưởng độc đáo của người Pháp. Tuy nhiên, nếu cần phải bình chọn một tình khúc Ngô Thụy Biên phổ thơ nguyên sa nổi tiếng nhất, phổ biến nhất, người yêu nhạc sẽ chọn bản Áo Lụa Hà Đông ngày ấy mấy ai yêu thơ mà chẳng một lần ngâm nga nắng sài gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa hà đông nguyên sa đã đem vào sài gòn màu áo lụa ấy và ngô thị miên đã có công đưa nhạc vào lời thơ man mác buồn đầy kỷ niệm sau này nguyên sa đã có lần nói rằng bài thơ áo lụa hà đông sau khi được ngô thị miên phổ nhạc và được trình bày có tiếng hát của duy trác nó đã trở thành một tuyệt tác chung của bộ ba Không thể tách rời Và sau đây Để kết thúc chương trình Nói về Ngô Thụy Miên Chúng ta hãy cùng nhau Nghe lại tác phẩm Để đời ấy Nắng Sài Gòn Anh đi Mà chất mắt Bởi vì em Mặc áo lúa Hà Nông Aan ieder geval. Ik wil niet, niet, ik ơi mùa cũ ngân anh màu áo đông Topmaken. Duur